Sau đó không gian rung động giống như những ngợn sóng trên mặt nước bà nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi tôi có chút ngẩn ra miệng há hốc nhận ra một trong số họ mặc một bộ đồ thể thao màu đen với nụ cười tà dị trên môi chính là Minh Cương Khương Khôn trong lòng âm thầm nói người này vì sao lại xuất hiện tôi có chút sợ hãi đối mặt với gã này hắn nói rằng muốn tìm tôi để báo thủ chuyện về một kiếm kia mẹ nó gã này mạnh như thế Cái gân trơ mắt là có thể hạ gục tôi. Hai nam tử đứng bên cạnh Khôn có khí tức dâu thẳm như biển, không thua kém gì hắn. Tô nhìn thấy mà lạnh sống lưng, không biết từ đâu lại xuất hiện nhiều cao thủ biến thái như vậy. Trương Miểu và Trương Thiên Tư cùng với Lâu Lan Lan cũng đứng ở cùng nhau, kinh ngạc nhìn ba nam tử đột nhiên xuất hiện. Họ có cảm giác rằng những trưởng lão trong tổ không phải là đối thủ của ba người này. Đặc biệt là Trương Miểu Anh ta cảm thấy khí thức quen thuộc từ Hắc Sơn Lão Yêu Đó là khí thức của đồng loại Khương khôn cười ta dị nhìn tôi Nói Người thực sự làm ta ngạc nhiên đấy Không gặp nhau một tháng Thì quỷ chi khí của người đã tiến bộ không ngừng Cứ như thế này Không bao lâu nữa ta có thể báo thủ cho một kiếm kia rồi Nói xong Hắn hơi động ngón tay Một đào kinh khí mạnh mẽ bắn phá vào trên người tôi Lam tràn ngập cơ thể tôi với một cỗ thì khí, hòa quyện với thi quỷ chi khí, liên tục chữa lành vết thương của tôi. Tôi kiên trì cười nhịn nói. Anh bạn đẹp trai này, tôi không đẹp trai bằng anh, sức mạnh cũng không mạnh bằng anh, tôi nghĩ không cần so đấu đâu. Nam tử đứng bên cạnh với ngân quang lấp lánh, đột nhiên ôm bụng cười lớn, chỉ vào tôi nói. Tiểu tử này sao có thể là trung quỷ chuyển thế được chứ? Miệng lưỡi trơn trù Thoạn nhìn còn háo sắc nữa Nếu chung quỷ biết Phòng chừng sẽ tức chết mất Nghe vậy Tôi mới đăng sĩ biếu môi Không nói gì Lúc này Khương khôn nhìn lướt qua tuyết yêu Vẫn còn đang lơ lửng trên không trung Và cười nói với nam tử cường tráng bên phải Lão Hắc Người định xử lý con rắn tuyết này thế nào Hay là giết nó rồi nấu một nồi canh rắn tuyết Món này bổ dưỡng âm dương Hiệu quả rất rõ ràng đấy Đúng vậy Con rắn tuyết này cũng hiếm thấy Giết nó đi cho rồi Trong hang của ta có nhiều mỹ nữ hoạt thi cứ vè vãn ta Khiến ta gần đây hơi yếu Để ta bồi bổ một chút Với lại Con này tính cách hùng dữ khó thuần Nếu nó tiến dài thành công Thì sẽ trở thành một rắc rối nữa Ngân thi ngân quang lấp lánh Nhìn thoáng qua tuyết yêu Hiếm khi lại cùng với khương khôn thống nhất ý kiến Nghe vậy, tôi nhất thời đầy đầu hắc tuyến. Giao hỏa này là cái gì vậy? Như thế nào lại cùng với vương mãnh giống nhau? Chỉ biết bổ dương, ích ích ô nhiên, tôi chỉ dám nghĩ trong lòng. Cách đó không xa, tuyện yêu nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cơ thể run dày, ánh mắt đầy cầu khẩn. Trương Miểu và những người khác thì biểu cảm nghi hoặc. Dường như không nghe thấy chúng tôi đang nói gì. Hắc Sơn Lão Yêu liếc nhìn Ngân Thi Hách Hà và Khương Khôn. Thần Yên nói: "Con rắn tuyết này là người của yêu tộc, hơn nữa còn là vương tộc trong Sa tộc, không thể giết lũ tung, càng không thể ăn để bổ xương. Sa tộc là một trong ngũ tiên, thuộc về Liễu tiên, thế lực không hề nhỏ. Nếu các ngươi ăn nó, có lẽ bọn họ sẽ sát các ngươi đến tận chân trời góc biển. Ta nghĩ tốt hơn hết là đưa Tuyết yêu này trở về đi." <cười> "Ta không bị hu dọa đâu." Trước đây ta từng tâm sự dưới ánh trăng với công chúa xà tộc Nói về lý tưởng và nghiên cứu thuật tạo người Đám lão gia hỏa đó còn không phải là không dám nói gì Khương khôn nhách miệng nói Nghe vậy tôi ngẩn người ra Vẻ mặt vô cùng thú vị, nghĩ thầm Cường thi và xã yêu có thể tạo ra người sao Về phần sẽ tạo ra cái gì cũng chưa biết được Trước đây người mạnh thật Nhưng bây giờ người phục hồi được bao nhiêu sức mạnh rồi Gặp thì coi bây giờ có lẽ người cũng khó chống đỡ." Hằng Sơn lão yêu thản nhiên nói, sau đó vẫy tay, Yêu bị hắn bắt tới, hắn nhẹ nhàng chạm vào trán của Tuyên Yêu vài lần. Tuyên biến thành một làn tuyết trong suốt rồi biến mất. Sau đó, Hạo Sơn lão yêu gật đầu với tôi, rồi đi tới trước mặt Chương Miểu, lại là một lóng tay điểm ra, một cột sáng xoay tròn chui vào mệnh đường của Chương Miểu, sau đó nói: "Hãy cảm nhận cho tốt." Một mạch của chúng ta không có bao nhiêu người đâu Nói xong Hắn quay người bước ra Đôi cánh thịt khổng lồ xuất hiện Vỗ nhẹ rồi biến mất Vỗ nhẹ một cái rồi biến mất Mà Ngân Thi và Khương Khôn Thì tỏ vẻ không hài lòng Thì thầm vài câu rồi cũng biến mất Khi những người này rời đi Tôi không khỏi thở vào nhẹ nhóm Khí thức của ba người này quá mạnh Dù không nhắm vào mình Nhưng vẫn cảm thấy bị áp chế Khiến lưng tôi ướt đẫm Trương miểu và lâu lan lan càng không chịu nổi Ngã ngồi xuống đất như buồn nhão Nhưng phải nói Cơ thể của cô nàng lâu lan lan thật bốc lửa Toàn thân ướt đẫm Làm nổi bật rõ ràng các đường cong Trước nhổ sau vòng Bình thường thật đúng là không nhìn ra Nhưng có lẽ là cỡ 36D Lúc này Trương miểu và lâu lan lan cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ Ngọn lửa màu đen khủng khiếp Chiếc áo choàng đột nhiên xuất hiện Và khả năng bay lượn Tất cả đều khiến họ tò mò Nhưng họ không hỏi Vì ai cũng có bí mật của riêng mình Nhìn mỡ hôn độn trên mặt đất Tôi mỉm cười gượng gạo Có lẽ ngô mình sẽ phải tới dọn dẹp nữa Trương Miểu Lâu làn làn và Trương Thiên Sư Dẫn theo Trương Tuấn Minh và Phó Bản Cương Bất tỉnh trở về Còn tôi thì cùng với Vương Mãnh đi về trường Tuyết ngừng rơi Trăng cũng ló dạng Tuyết động cũng hòa tan Thật giống như một giấc mơ Vương Mãnh cứ liên tục hỏi tôi làm sao có thể bay được cái áo choàng biến hóa như thế nào hắn rất muốn học cuối cùng khi tôi không chịu nổi nữa liền nói thủ luyện thi quỷ chi khí cần phải là thân đồng tử cậu không được rồi Vương Mãnh há miệng thở dốc tôi cười thầm rồi bồi thêm hơn nữa cậu vừa dính vào tuyết yêu có lẽ bị nhiễm độc xà độc này rất mạnh nhẹ thì liệt nửa người Nặng thì sẽ chết Nghe vậy Vương Mãnh lo lắng hỏi Vậy phải làm sao đây Hiểu phi Đó là do cậu nhờ tôi giúp đỡ Cậu không thể thấy chết mà không cứu Thực ra rất đơn giản Cậu chỉ cần mua một chai xuân dược Uống vào Lấy độc trị độc là xong Tôi nghiêm túc nói Vương Mãnh nhìn tôi Cậu chắc chắn không lừa tôi chứ Tin thì tin Không tin thì thôi Tôi vẫy tay rồi tiếp tục đi về phía trước Miệng nở nụ cười Vương Mãnh gật đầu Chạy vội ra ngoài Có lẽ là mua thuốc Còn tôi thì nhanh chóng đi về trường Khi tôi trở lại ký túc xá Tắm rửa xong Vương Mãnh mới trở về Dưới dự chỉ dẫn của tôi Hắn uống hết chai thuốc Kết quả là Vương Mãnh bị lửa dục thiểu đốt Phải dối nước lạnh không ngừng trong phòng tắm Còn phát ra những tiếng rên rỉ Nghe mà tôi thấy buồn nôn Từ đó trở đi Vương Mạnh có biệt danh chàng trai thủ dâm lúc nửa đêm, danh tiếng lan khắp đại học Giang Đại. Đêm đó, ngoài những tiếng rên rỉ khó chịu của Vương Mạnh, tôi còn mơ thấy ông nội và khu vực khe người chết, nơi mà tôi lớn lên, vẫn chìm trong màn sương mù bí ẩn. Ông nội với tay với tôi, nhưng tôi không biết là ông muốn tôi trở về hay không. Tuy nhiên, hiện tại tôi có thể vẽ được bùa chú màu bạc, cộng thêm thi quỷ chi khí, dù không thể đối phó được Nhưng ít nhất việc chạy trốn sẽ không quá khó khăn tao phải về đó một chuyến thôi Tôi quyết tâm sớm quay trở về thăm ba mẹ Thăm hương cho ông nội Và xem có tin tức gì về bà nội không Một đêm không nói gì Gần như tôi không thể chở mắt Trận đại chiến kia Khen người chết Và tiếng ghen dỉ ghê tẩm của vương mánh Khiến tôi phải dậy sớm Trong khi đó Vương mánh mặn mày tái nhọt như tờ giấy Tay run dậy bám vào tường Hai chân không ngừng phát run Một tay cậu ấy giữ chặt tường Còn tay kia run run chỉ vào tôi Yếu ớt nói Cậu, cậu đúng là đồ chết tiệt Chờ tôi hồi phục xem Rồi tôi xử lý cậu như thế nào Tôi nhách mồi Nhìn vương mánh với ánh mắt khinh thường Và mỉm cười nói Không phải cậu thật sự quay tay suốt đêm đấy chứ Cậu nói xem Nếu không thì làm sao Tay tôi còn bị chuột rút rồi Đêm qua tôi quay tay nhiều hơn cả Mười mấy năm trước cộng lại Vương mánh yếu ớt đáp Vẫn cố gắng nhìn tôi chăm chăm Nếu có sức lực chắc chắn cậu ta đã lao vào đánh tôi rồi Nghe vậy tôi xứng người lại Trong đầu hiện lên hình ảnh Của một gái đàn ông to lớn Mồ hôi đầm đìa Đang quay tay kèm theo những âm thanh kinh tẩm Hình ảnh đó khiến tôi không dám tưởng tượng tiếp Này cậu có cần tôi giúp gì không cậu nén cười, làm ra vẻ nghiêm túc tiến tới. "Cút đi, cậu xem thường tôi à? Giờ tôi vẫn có thể chịu đựng được 90 phút nữa, cậu có làm được không?" Vương Mạnh hét lên giận dữ rồi lại tiếp tục khoe khoang. Tôi vẫy tay, lười biếng chẳng muốn tranh cái với gia hỏa ngang ngạnh này và định ra ngoài ăn sáng rồi tiện thể học vài tiết. Nghỉ đông sắp tới mà tôi chưa lên lớp được 10 tiết, có lẽ tôi phải nhịn nọt lăm bổi bổi một chút. Nếu không thi cử sẽ không qua nổi. Tôi chạy đến căng tin, mua vài cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa cắn được vài miếng bánh bao thì mùi hương thoang thoảng tới. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Trần Hân, Bạch Tuyết Nhi và Phan Lệ Lệ bước tới. Kể từ khi xóa được âm thai ký, Trần Hân đã trở thành người nổi tiếng ở trường Giang Đại, thu được rất nhiều người theo đuổi, kể cả các công tử nhà giàu đẹp trai, nhưng cô đều từ chối. Bài tuyết nhi một đôi mắt to vẫn nhiều trước gắt gao nhìn chăm chăm vào tôi. Đôi đồng tử tràn ngập hoài nghi. Cô ấy không rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó khi tôi giúp Trần Hân xóa âm thai ký. Trong lòng có phỏng đoán nhưng lại không dám chắc chắn. Mỗi lần hỏi Trần Hân và Phan Lệ Lệ họ chỉ cười đầy ẩn ý mà không nói gì khiến cô càng thấy khó hiểu. Vì vậy, cô quyết tâm hỏi cho rõ ràng. Gặp những cô gái xinh đẹp như vậy vào buổi sáng Tâm trạng tôi bất trợt tốt lên vài phần. Cái cô gái bưng khay đồ ăn sáng và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhưng không ai ăn gì mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Tôi có thể hiểu được tại sao Trần Hân lại nhìn tôi. Nhưng Bạch Tuyết Nhi cũng nhìn tôi chăm chăm như muốn xòi xét tội phạm thì thật khó hiểu. Tôi ngạc nhiên lục lọi trong đầu xem có làm gì đáng tội với cô nàng này hay không. Không nhớ ra điều gì tôi cười nói. Này, các cô không ăn à? Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy Mà tôi có chữ gì à Trần Hân như bừng tỉnh khỏi cơn mộng Khuôn mặt đỏ bừng Như ánh chiều tà rực rỡ Rồi cúi đầu ăn Lúc này bài tuyết nhi đảo mắt một vòng Nhìn Trần Hân với ánh mắt ghen tị Rồi nói đầy ưu Cậu đã giúp Trần Hân xóa được âm thai ký Khiến cô ấy trở nên xinh đẹp như vậy Liệu cậu có thể làm gì Để tôi cũng trở nên đẹp hơn một chút không Lúc đó tôi sẽ mời cậu ăn uống thỏa thích Tôi ngậm một cái bánh bao vừa ăn vừa lẩm bẩm. "Ai, tôi không dám uống rượu với cô nữa đâu, say rồi cô lại làm loạn, còn cởi quần áo." Chưa kịp nói hết câu, tôi ý thức được mình đã bị lừa. Chết tiệt, vô tình để lộ ra rồi. Lập tức, tôi thấy Bạch Tuyết Nhi trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí. Tôi cười trừ vài tiếng, rồi vội vàng đứng dậy chạy thoát. Ngay sau đó, một chiếc bánh bao bay tới. Tôi nhìn lại thấy Bạch Tuyết Nhi mặc váy ngắn và dép lê đăng đang sát khí đuổi theo tôi. Ngô Hiểu Phi, hốn đản ngươi, đứng lại cho ta. Bạch Tuyết Nhi vừa đuổi theo vừa chửi, khiến những người xung quanh phải nhìn chầm chầm. Cô nàng mặc váy ngắn, dép lê chạy với đôi chân trắng ngần nổi bật. cuối cùng tháo dép cầm tay để đuổi theo tôi, làm đám người đứng xem không khỏi ngơ ngác. Cô ấy kìm nén giận dữ đuổi tôi vòng quanh trường. Nhưng khi không thể chạy nổi nữa liền dùng dép ném tôi Nhưng không trúng cái nào Tôi đáng ý phủi mông bỏ đi Trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh Bảy tuyết nhi dần dữ chống lạnh hét lên Nhìn gì mà nhìn Còn nhìn nữa là tôi đánh đấy Tiếng hét dữ dội Khiến đám đông sợ hãi mà giải tán ngay lập tức Ngô hiểu phi Cậu đã nhìn thấy thân thể của tôi Tôi sẽ không để yên đâu Chờ đấy Bạch Tuyết Nhi nắm chặt tay Tự nói với vẻ rất nghiêm túc Nhưng khuôn mặt lại bất ngờ đỏ ửng lên Vì vụ lùn xuống của Bạch Tuyết Nhi này Có lẽ tôi lại trở nên nổi tiếng rồi Đúng lúc đó Điện thoại của tôi reo lên Nhìn vào màn hình Tôi thấy là đại tráng gọi Gia hỏa này thường chỉ liên lạc khi có chuyện gì đó Chẳng lẽ hắn đã kết đôi với Dương Tử Nhi rồi Và gọi điện để khoe với tôi Với tâm trạng tò mò Tôi nhấc máy Hỏa nhiên, thanh âm đầy kiêu ngạo của đại tráng vang lên từ đầu dây bên kia. Hiểu phi, huynh đệ của cậu đã có bạn gái rồi. Ngày mai ta về nhà ra mắt cha mẹ, cậu có muốn đi cùng không? Tôi liền biết gia hoa này chắc chắn chỉ muốn khoe khoang. Nhưng thật ra tôi cũng muốn về nhà, nên thuận tiện đi cùng nhau cho dễ. Tôi liền đồng ý, hẹn gặp nhau vào sáng mai lúc 8 giờ rồi cúp máy. Vì rảnh dối nên tôi đi học vài tiết. Thôi Đào và Vương Hải cũng đến lớp. Gặp tôi, hai người lập tức hỏi Vương Mánh đã xảy ra chuyện gì. Tôi cười đắc chí kể lại toàn bộ sự việc, khiến cả hai cười đến đau bụng, ra vẻ đáng đời gã Vương Mánh hám gái kia. Tôi cố gắng nghe giảng một lúc, nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ và lại ngủ thiếp đi. Trong khi đó, hội sinh viên đến kiểm tra lớp, nhiều người giống tôi bị gọi dậy và trừ điểm học tập. Nhưng riêng tôi không bị làm phiền Mà ngược lại ngủ rất ngon Thậm chí còn ngáy nữa Buổi sáng trôi qua trong giấc ngủ Tôi vườn vai và cùng với Vương Khải Và tôi nào đến căng tin ăn trưa Sau đó tôi mang ít đồ ăn về cho Vương Mãnh Nhưng hắn ngủ say như chết Nhìn bàn tay phải đầy vết chai của hắn Tôi liền có một trận kinh tầm Buổi trưa nghỉ ngơi một lúc Tôi còn tiện tay vẽ vài lá bùa thường dùng Phòng khi cần đến Chiều nay vốn định tiếp tục đi học Nhưng Lương Tĩnh Yên đột nhiên gọi điện thoại Bảo tôi đi dạo phố cùng cô ấy Đi dạo phố cùng người đẹp Tất nhiên là vui hơn đi học nhiều Nên tôi lập tức đồng ý Một lát sau Vương Mánh vẫn còn ngủ say như chết trên giường Không ai gọi dạy nổi Còn Vương Khải và Thôi nào thì đã đi học Tôi dọn dẹp qua loa Rồi hướng tới chỗ Lương Tĩnh Yên ở Vừa đến cổng Tôi gặp đúng lúc Lương Tĩnh Yên xuống lầu Hôm nay cô ấy rất xinh đẹp Không đúng, phải nói là lúc nào cũng xinh đẹp. Mái tóc đen óng buộc gọn, bối sau đầu, hai lọn tóc buông xuống bên má trắng như tuyết. Gơ mặt cô ấy như trăng thu đôi mày như sao trời, chiếc búi xinh xắn nổi bật trên khuôn mặt và đôi môi đỏ hồng như quả anh đào. Cổ thon dài đeo một chiếc vòng lấp lánh, thân hình quyển chuyển gợi cảm đưa khoác lên chiếc váy dài màu bạc, vừa trăng nhá vừa cao quý. Đôi chân thon thả trắng mịn, mang đôi dép cao cấp bằng pha lê gợi cảm, quyến rũ tuyệt sắc nhân gian tôi đứng xứng nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ tham lam nhìn thêm vài lần lương tích yên mỉm cười dịu dàng trước sự ngơ ngác của tôi hài lòng vì công sức trang điểm của mình cùng đi thôi không còn sớm nữa đâu kể từ lần trước khi bị thương ở chân tôi đã lâu không đi dạo phố rồi lương tích yên mở cửa xe thể thao màu đỏ dưới lầu và ngồi vào Nghe vậy, Tô Lăng Nghiên vén thương nhạt trên chân trắng nõn của cô ấy, dù vết thương đã mờ nhưng vẫn phảng phất đi một chút mỹ cảm. Tôi động lòng không kìm được mà bước tới, cúi xuống và dùng tay che vết thương trước sự thăng mắc của cô. Thì quỷ chi khí truyền qua ngón tay, khiến tay tôi chuyển thành màu đen vàng, tỏa ra một làn sương mờ nhạt. Rồi tôi nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Khi ngón tay tôi chạm vào làn da của Lương Tĩnh Nghiên, cô ấy khẽ run rẩy. Mặt đỏ bừng, thi quỷ chi khí chạy loạn trong cơ thể, khiến cô ấy cảm thấy ngứa như bị kiến bò, không nhịn được mà khẽ rên rỉ vài tiếng. Những tiếng rên rỉ như độc dược, khiến máu tôi chảy nhanh hơn, tay không kìm được mà di chuyển lên trên. Cảm nhận được hành động của tôi, Lương Yên cứng người, không dám nhìn tôi. Tư thế ngoan ngoãn này gần như khiến tôi phát điên, nhưng dù sao tôi cũng là người có đạo tâm, cố gắng kiềm chế, nghiêm nói: Cẩn thận, cẩn thận, cô bé à, cô phải cẩn thận, tôi là nam tử đứng đắn, không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Nghe vậy, Lương Tính Yên tức điên lên, đá một cú trúng ngực tôi. Bất ngờ không kịp né tránh, tôi ngã vào người cô ấy. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là mặt tôi rơi đúng vào nơi sâu nhất của cô ấy. Cả tôi và Lương Tĩnh Yên đều sững sờ. Lúc này, một lão nhân quyến ròn đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi, mở to mắt rồi thở dài nói. "Ai, xã hội bây giờ xuống cấp quá, thanh ngày nay thật không biết giữ gìn, ban ngày ban mặt đã làm chuyện này." Mặt tôi đỏ lên, rồi da mặt tôi có đến đâu cũng không chịu nổi. Hoàng Chi lần lương Tĩnh Nghiên, cô ấy thì thầm. "Cậu còn không dậy đi." Dù sao cũng lỡ rồi, tôi mặt dày nói. "Mình người ta hiểu lầm rồi, không cần mặt mũi nhìn ai nữa." Để tôi nằm thêm chút nữa Nói xong Còn hít một hơi thật sâu Ngay sau đó tôi bật người lắc mình rời đi Lương tính yên đỏ bừng từ mặt tới cổ đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi Xấu hổ và vui mừng đang xen Thôi được rồi Vừa nãy chỉ là tai nạn Cô nhìn xem chân cô bây giờ có còn vết thương không Tôi nhanh chóng đổi chủ đề Để tránh cô ấy xấu hổ thêm Nhưng phải công nhận Cô ấy có một mùi hương rất dễ chịu Nghe vậy, Lương Tĩnh Nghiên nhìn xuống và ngạc nhiên khi thấy chân mình đã trở lại trắng mịn không tí vết, liền cười nói: "Thôi được, có như cậu cũng có chút bản lĩnh, chúng ta hòa nhau." Chỉ vậy thôi sao?" Tôi vuốt cằm cười gian nói, "Lương đại mỹ nữ, chân còn lại của cô có vết thương không, Để tôi chữa tiếp." Lương Tĩnh Nghiên sững lại, định đá tôi thêm một lần nữa, nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi, Cô dừng lại và tức giận nói Cậu còn không lên xe Tôi đi một mình đấy Tôi cười hăng hắc Xò xò mũi và ngồi vào ghế vụ Lương Tích Yên lái xe nhanh chóng Hướng về trung tâm thành phố Nửa giờ sau Chúng tôi đến phố đi bộ ở Giang Âm Sau khi đỗ xe Lương Tích Yên tự nhiên khoang tay tôi Và bắt đầu chuyến đi mua sắm Cô nàng mặc váy dài Lả lướt vô cùng xinh đẹp Khiến nhiều người chú ý Tiếp theo là thảm họa của tôi. Cửa hàng giày, cửa hàng quần áo, cửa hàng trang sức, cô ấy mua liên tục, chứa đầy 1 giờ, tay tôi đã đầy túi lớn túi nhỏ, thậm chí còn phải treo một cái túi lên cổ. Đi dạo phố thật thoải mái, chỉ là hơi mệt chút thôi. Lương Tĩnh Nghiên không nhìn được mà xoa xoa chân, Phan nói. Nghe vậy, tôi bĩu môi nói. Khi cô đi dạo phố thì sung sướng lắm. Có mẹ cô nói mệt đâu. Lương Tĩnh Yên lườm tôi một cái rồi cười nói: "Vậy buổi tối chúng ta tiếp tục đi chợ đêm, tiện ăn gì đó." "Lúc này tôi chẳng còn chút hứng thú nào đi dạo nữa." Miên tìm cớ từ chối. "Buổi tối không được, mai tôi phải về nhà rồi, phải thu xếp đồ đạc, tiện thể còn phải ăn uống với bạn cùng phòng nữa." "Cậu về nhà có chuyện gì à?" Nghe vậy, mắt của Lương Tính Yên sáng lên, Giọng đầy lo lắng Tôi có chút kinh ngạc hồi đáp Thật sự có chuyện Và khá gấp tôi phải về Vậy để tôi đi cùng cậu Dù sao tôi cũng không có việc gì Coi như đi du lịch Lương Tĩnh Yên cười danh mánh như con cáo nhỏ Mắt cong cong Không biết suy nghĩ cái gì Tôi định từ chối Vì lần này về có thể nguy hiểm Nhưng thấy ánh mắt tha thiết của cô ấy Tôi mềm lòng và đồng ý Sau đó nghĩ lại Mang theo bí nữ tuyệt sắc về nhà Cũng là có mặt mũi Không để bị đại tráng lấn ác Thấy tôi đồng ý Lương Tích Yên vui mừng kêu lên Rồi lại khoanh tay lại Có vẻ có chút khẩn trương Kéo tôi đi mua sắm tiếp Không ngừng hỏi Bố mẹ cậu thích gì Lần đầu gặp phải cẩn thận tròn quá Nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của Lương Tĩnh Yên Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười Nhưng cũng có chút cảm động Cô ấy càng như vậy càng phải chứng tỏ cô ấy càng quan tâm sâu. Nhưng lương tính yên thực sự có chút khả khảo, mua sắm gì mà kỳ cục thế này. Cô ấy mua cả sườn xám, váy ngắn này nọ, không nói đến việc cô ấy không biết số đo vòng eo của mẹ tôi, cho dù có biết mà không nghĩ đến việc mẹ tôi, một phụ nữ vùng quê, làm sao dám mặc mấy thứ đó. Thêm vào đó, cô còn mua mỹ phẩm làm đẹp. Cái này thì có thể vị phụ nữ ai mà chẳng thích. Nhưng mấy thứ bổ dưỡng thì không cần thiết Vì trong núi vẫn có nhiều đồ bổ Giờ núi ăn núi mà Cuối cùng Lương Tĩnh Yên vẫn mua một đống đồ Đi mà không yên tâm Miệng cứ lầm bẩm điều gì đó Làm tôi không khỏi cười khổ Mua sắm xong xuôi thì đã 7 giờ tối Đi bộ 5 tiếng đồng hồ Tôi cũng thấy mệt rồi Khi chúng tôi trở về trường Đã là 7 giờ 30 Đồ đạc quá nhiều Lương Tĩnh Yên không thể mang hết được Nên tôi giúp cô ấy mang đồ lên Lương Tĩnh Yên đi trước mở cửa Tôi đi vào trong Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến chỗ cô ấy ở Nhưng là lần đầu vào buổi tối Ánh sáng trong phòng hơi mờ Tôi định bật đèn thì cửa phòng của Tống Giai mở ra Tôi quay lại nhìn và không khỏi xứng sở Có lẽ Tống Giai vừa tắm xong Cô ấy khoác một chiếc áo tràng màu trắng tuyết Áo ngắn chỉ đến đùi Một tay cầm khăn lau đầu Tay kia cầm chiếc áo ngực màu hồng Đặt trước ngực và lầm bẩm bực tức Yên tỉ Chị về rồi sao sóng đời Dạo này em bị thiếu chân hay sao Mà áo ngực size 36D lại rộng thế này Em cần mua dụng cụ kích cỡ để dùng thôi Sư phụ hình như thích mấy cô gái ngực lớn Thế này em mất lời thế rồi Thường ngày từ vạch xuất phát mất thôi Nghe thấy lời của cô ấy nói Tôi suýt tròn mắt vì ngạc nhiên Tình huống gì đây Còn bảo tôi thích con gái ngực lớn nữa Khi Tống Giai thấy tôi thoáng ngỡ ngàng rồi đôi mắt mở to thét lên một tiếng làm rơi chiếc áo ngực xuống đất sau đó chạy thẳng vào phòng và đóng cửa cái rầm. Quả thực không nên vào kỳ túc xa nữ một cách tùy tiện. Tôi không khỏi bật cười nhưng phải thừa nhận là ngực của Tống Giai cũng chẳng nhỏ chút nào hoàn toàn xứng đáng gọi là thiên thần ngực lớn nếu lớn thêm một chút nữa thì lại có khi thành quá đà. Sau đó Tôi ở dưới ánh mắt hung hăng của Lương Tĩnh Yên lướng nhìn một cái Chẳng lẽ cô ấy cũng sử dụng dụng cụ thằng kích cỡ kia sao Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi Lương Tĩnh Yên đỏ mặt khẽ nói Của tôi là tự nhiên đấy Ồ oh. Tôi cười gian kéo dài âm điệu Làm cho Lương Tĩnh Yên xấu hổ Lương Tĩnh Yên không quan tâm đến tôi Cô ấy nhanh nhẹn sắp xếp lại đồ đạc trong cô ấy rất thành thảo Không giống một tiểu thư chút nào Lúc đó Tống Giai mặt mày cao có Nhưng vẫn xấu hổ Bước ra ngoài và tức giận nói Sư phụ Người không thể tùy tiện vào phòng con gái nhất là buổi tối Chưa kịp trả lời Tống Giai đã nhìn thấy đống đồ Ngạc nhiên hỏi Sư phụ sao người mua nhiều đồ thế này Có phải để tặng ai không À tôi về nhà mà Mấy thứ này là cho mẹ tôi Nhưng không phải tôi mua đâu Cô ấy mua đấy Tôi cười chỉ vào Lương Tĩnh Yên Ôi Vậy là hai người muốn gặp gia đình rồi sao Nhanh thế Tống ra như bị dấm phải đuôi Nhảy dựng lên Mặt đỏ hồng bỗng chốc tái nhợt Đôi mắt trực khóc như bị mất hồn Lương Tĩnh Yên thở dài Cười nói nói linh tinh gì vậy Tôi chỉ đi chơi thôi Có như đi du lịch Hay là chúng ta cùng đi nhé Phải biết rằng chúng ta gặp Lâm Yến ở đó mà Đó cũng là nơi gặp gỡ đầu tiên của cả bốn chúng ta Như thể quay lại nơi đầy kỷ niệm Tống dài biếu mồi Cảm kích nhìn lương tích yên Sau đó nhỏ nhẹ hỏi Sư phụ Ta có thể đi cùng không <cười> Được chứ Lúc nào cũng chào đón Nhìn dáng vẻ ớt ức của cô ấy Tôi cũng không nỡ Bước tới véo má của ấy một cái Cuối cùng mới khiến tống dài mỉm cười Vẫn còn thời gian để ta cũng đi mua chút đồ Nói xong Cô ấy vội vã chạy đi Dù tôi gọi như thế nào cũng không quay lại Lường tích yên không khỏi trừng mắt nhìn tôi Lầm bẩm nói Đúng là đồ lăng nhăng Nghe vậy tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán Không biết phải giải thích ra sao Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn Tôi chia tay lường tích yên Và rời khỏi ký túc xá Trên đường gọi cho ba người phương mãnh Hẹn giờ tụ tập để ăn uống Khi tôi đến cổng trường Cả ba người họ cũng đã đến Vương Mãnh sau một ngày ngủ Dường như đã hồi sinh Tinh thần tràn đầy Khiến tôi không khỏi mãi phục Gã này làm việc cả đêm Thế mà chỉ ngủ một giấc đã phục hồi Thật là một kỳ tích Vương Mãnh nhìn tôi chầm chầm Có vẻ muốn chuốc say tôi lần nữa Nhưng đấy chỉ là ảo tưởng Chúng tôi lại gọi mấy món ăn quen thuộc Và bắt đầu uống rượu Chơi trò chơi, cười đùa không ngớt Không còn lo lắng gì nữa Chúng tôi uống từ 8 rưỡi đến 10 rưỡi Sau đó lào đảo đi về Vừa đến cổng trường Tôi thấy Tống Giai tài sách nanh mang Mang đủ loại đồ đạc Trong lòng không khỏi ấm áp Tôi để Vương Mãnh và hai người kia trở về trước Rồi tiến lên giúp cô ấy mang đồ Tống Giai cười ngon ngào Chúng tôi bước đi bên nhau Dưới ánh trăng lung linh Bóng hai người thật hài hòa Dường như cả hai đều thích bầu không khí này Không ai nói lời nào, khi gần đến kỳ đụng giá, Tống gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, có phải trong lòng ngươi đã có lựa chọn rồi không?" Tôi hơi sững người vì tác động của Diệu, đầu óc tôi khá lộn xộn. Tôi thở dài nói: "Đi theo ta có thể chết, rất nguy hiểm." Đó là lý do hay là cái cớ vậy? Tống gia nhẹ nhàng hỏi. "Không, ta không bao giờ nói dối. Tôi đạm nhiên đáp. Tống Lai khẽ mỉm cười, nụ cười như hoa nở rộ. Sau đó, cô ấy nhón chân hôn nhẹ lên má tôi, rồi nhanh chóng cầm đồ từ tay tôi và chạy đi, giọng nói như chuông ngân. "Sư phụ, nụ hôn đầu của ta đã dành cho ngươi, ta sẽ bám theo ngươi đấy, đừng trốn." Sờ lên má bị hôn, tôi không khỏi thở dài. Những cô gái xung quanh tôi đều rất xuất sắc. B bất kỳ ai cũng là nữ thần trong lòng vô số chàng trai. nhưng chớ chiều thay, họ lại yêu tôi. Tuy nhiên, đi theo tôi, có lẽ cái chết sẽ đến rất gần. Nhưng nếu bảo tôi từ bỏ một trong số họ, có lẽ tôi chẳng th buông tay ai cả. Con người vốn ích kỷ và mâu thuẫn là vậy. Khi tôi trở về ký túc xá, bà tiền bạn cùng phòng là Vương Mánnh Thôi đào và Vương Khải đã ngủ rồi, tiếngáy như sấm, ngủ say như lợn chết, Sau khi tôi vệ sinh cá nhân qua loa, nằm xuống giường và vận hành thi quỹ chi khí qua chín đại chu thiên mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, xách ba lô du lịch lên và đi thẳng ra cổng trường. Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc Audi A4 đã đỗ lại trước mặt tôi. Tài xế từ trong xe khó nhọc bước ra. Hơn 1 tháng không gặp, da hỏa này lại mập thêm một chút. Tôi rõ ràng thấy rằng khi hắn bước xuống, không xe dường như đường nâng lên một chút. Dương Tử Nhi cũng bước ra Cô ta mặc quần bó màu hồng nhạt Ôm sát Tôn lên đôi chân thon dài và đầy đặn Khiến người khác không thể rời mắt Phía trên cô diện một chiếc áo sơ mi màu trắng Kết hợp với gương mặt tinh xảo Và mái tóc dài tung bay Thật sự rất quyến rũ Mang đậm phong cách của một nữ nhân viên văn phòng thành thị Tôi nhìn thoáng qua và bật cười Dương Tử Nhi giờ khác hẳn So với lần đầu tôi gặp Trở nên nữ tính hơn nhiều Dựa trên kinh nghiệm phong phú của tôi Chỗ màu đỏ nhạt trên ấn đường của Dương Tử Nhi Dấu hiệu của trinh nữ đã biến mất dáng đi của cô ấy cũng thay đổi Hai chân hơi cách xa nhau Khi khép lại chỉ còn khoảng cách ba ngón tay Điều này thường có nghĩa là cô không còn trinh nữ nữa Đại tráng đúng là nhanh tay thật Mới hơn một tháng đã kéo được cô ấy lên giường rồi cân nặng gần 300 cân Mà không sợ đè bẹp người ta sao Thật ra tôi đang hơi ghen tỉ Đến giờ tôi vẫn là một tên trai tân nghĩ lại mà xấu hổ haha <cười> hiểu phi sau này nhớ gọi là chỉ dâu nhé Đ đạit đang ý khoáng lấy eo thon của Dương Tử nhi cười đùa nói Dương tử nhi mặt đỏ bừng đẩy đạit trắng ra cười nói chỉ gần gọi tôi là Dương tử nhi là được rồi dù sao anh vẫn là ân nhân của gia đình chúng tôi mà Tôi gật đầu Dương tử nhi quả là một cô gái tốt biết điều, Hiểu lý lẽ và biết tri ân báo đáp người cũng xinh đẹp xướngng đôi với đại tráng rồi lên xe đi đưa con trai không thể đi trong bóng tối được đại tráng thúc dục tôi quay đầu nhìn lại có chút bất lực hai cô gái kia vẫn chưa tới giờ này rồi mà vẫn chưa xong Đúng là phụ nữ trang điểm vẽ vời tốn thời gian quá hiểu phi câu đời ai thế, Đừng nói là cậu cung dẫn bạn gái Về ra mắt cha mẹ nhé Đại tráng nhìn tôi Rồi không ngừng nhìn vào trong trường Không nhịn được hỏi Tôi lườm hắn một cái Nhạch môi nói <cười> Lão tử đẹp trai thế này Tìm được bạn gái chẳng phải là chuyện bình thường sao Có gì mà ngạc nhiên Khi tôi đang nói Một chiếc xe thể thao màu đỏ rực chạy đến Và dừng lại trước mặt chúng tôi Lương tính yên và tống dài bước xuống Làm tôi ngạc nhiên Rõ ràng cả hai người đều đã trang điểm kỹ lưỡng Lương tinh yên trang điểm nhẹ nhàng Gương mặt tinh xảo không chút tỉ vết dáng người thon dài hoàn hảo Tạo thành đường cong chữ S quyến rũ Cô mặc chiếc váy màu trắng nhạt Thực sự giống như một tiền nữ Nhưng tiền nữ này lại rất gợi cảm Tống dài cũng rất xinh đẹp Với mái tóc nâu Khuôn mặt búp bê Và đôi mắt to long lanh Trông cổ như một búp bê sống Thật là đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bước lên Và véo một cái Wow, hiểu phi, câu giỏi thật Dẫn hẳn hai cô bạn gái về ra mắt cha mẹ Một người quyến rũ chết người Một người dễ thương vô địch Phục cậu rồi Đại tráng cười lớn Giờ ngón cái lên khen ngợi tôi Tôi cười hề hề Không nói thêm gì với đại tráng Mở cửa xe của Lương Tĩnh Yên và ngồi vào Đại tráng cũng ngồi vào xe Và xe bắt đầu lăn bánh Hướng về ngô sơn chấn Lương Tĩnh Yên cũng lái xe theo sau Xe chạy rất nhanh, tôi ngồi dựa vào ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu, Tống Giai đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ và nói Sư phụ, chúng ta đã đến khách sạn Vạn Hào rồi. Nghe vậy, tôi không khỏi nhìn ra ngoài. Đúng là như vậy, tôi từng đối phó với một nữ quỷ ở đây và phá hủy trần pháp do con người thiết lập. Chủ khách sạn Vạn Hào này hình như là Diệp Thiên Hào. Hiện tại, khách sạn Vạn Hào đang rất nhộn nhịp. Không còn chút dấu hiệu âm khí nào nữa. Xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Đi thêm khoảng 2 tiếng nữa thì bắt đầu rời khỏi đường cao tốc. Chiếc xe dần dần giảm tốc độ. Không còn xa nữa là đến Ngô Sơn Trấn. Chỉ có điều đoạn đường cuối cùng sẽ không thể đi vào, phải đi bộ. Càng đến gần Ngô Sơn Trấn, tôi càng cảm thấy lo lắng. Như thể có điều gì đó đang đè nén, khiến tôi không thở nổi. Sau khoảng nửa giờ nữa, Chúng tôi đến nơi mà tôi đã gặp Lương Tĩnh Yên lần đầu. Chính tại đây, tôi đã cứu cô ấy khỏi hai tên thổ phỉ, đình Cứa Bóc và Cương Hiếp. Lương Tĩnh Yên cũng nhận ra nơi này, khuôn mặt cô ửng đỏ, dường như nhớ lại cảnh tượng xấu hổ nào đó. Lúc này đã là 4 giờ chiều, chúng tôi đã ngồi trên xe đường mấy tiếng đồng hồ. Trời bắt đầu tối dần, âm khí đột nhiên trở nên dày đặc. Gió núi thổi mạnh, cành cây đùng đưa như thể quá quỷ đang vẫy gọi. Xe chạy đến một nơi bằng phẳng Thì không thể đi tiếp nữa Chúng tôi đành phải xuống xe và đi bộ Đỗ xe bên lè đường Cả năm người chúng tôi bắt đầu giò giấm đi trong bóng tối Âm khí càng lúc càng dày đặc Đột nhiên gió lạnh diết lên Tiếng khóc thảm thiết vang lên khắp nơi Tôi lập tức kéo đại tráng đang đi phía trước lại và nói nhỏ Đừng cử động, đừng nói gì Nghe vậy đại tráng gật đầu Những người khác cũng đứng yên Tôi nhíu mày, chăm chú nhìn vào vách núi bên cạnh, chỉ nghe một tiếng xoẹt như tiếng giấy bị xé rách. Sau đó là một làn khói đen quần quần biến thành từng bóng lính mặc áo giáp, cầm thương dài, một hàng 10 người, không biết có bao nhiêu hàng, bao nhiêu người. Âm binh qua đường Tôi khẽ nói, cái gọi là âm binh qua đường có hai loại. Loại thứ nhất là sau khi một đội quân bị tiêu diệt, ý thức của họ vẫn dừng lại ở thời điểm chiến đấu. Họ nghĩ rằng mình chưa chết Vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ danh dự của mình Những binh lính này thường xuất hiện Ở những nơi cực âm hẻo lánh không người Vì vậy rất ít người từng nhìn thấy họ Nghe nói trước đây Ở một nơi hẻo lánh thuộc Vân Nam Từng có người nhìn thấy Khi đó sự việc còn gây chấn động dư luận Sau đó tất cả tin tức đã bị phong tỏa Theo hồi ức của những người đã từng chứng kiến Đó có lẽ là linh hồn của quân đội kháng nhật Nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến Được gọi là dương địa Còn nơi không có ánh mặt trời suốt năm Được gọi là âm địa Dương địa là nơi con người sống Còn âm địa là nơi linh hồn cư trú Vì vậy Nghĩa trang thường được chọn ở nơi âm địa Lưng tựa núi Mặt hướng sông càng tốt Có thể mang lại phúc lành cho con cháu Loại thứ hai là âm binh qua đường Thường xuất hiện sau những thảm họa lớn Khi nhiều người chết Loại quân lính này chỉ là các quỷ sai, Quỷ tướng của địa phủ đến để bắt hồn. Sau một thảm họa lớn, nơi đó thường có nhiều oan hồn tụ tập không nỡ rời đi. Khi đó, địa phủ sẽ phái đội quân quỷ sai đến để bắt hồn. Thực ra từ xưa đến nay, sau những đợt dịch bệnh hoặc thảm họa khiến nhiều người chết, người ta thường có cơ hội nhìn thấy âm binh qua đường. Vì vậy, bất kể là loại nào, một khi âm binh xuất hiện đều có nghĩa là nhiều người đã chết. Hơn nữa, Nơi đây chỉ cách khen người chết chưa đến 10 dặm Rốt cuộc đây là chiến trường cổ đại Hay đã xảy ra thảm sát nào Mà lại có nhiều âm minh qua đường đến vậy Hiểu phi Có tình huống gì không Đại tráng gión rén đi đến trước mặt tôi Khen nói Tôi quay lại ra hiệu cho đại tráng Không nên di chuyển bừa bãi Thường thì khi gặp âm minh qua đường Chỉ cần nằm như không thấy Không di chuyển lung tung Và không gây ra tiếng động thì cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, người bình thường không thể nhìn thấy âm binh, trừ khi trường hợp đặc biệt khi họ gặp phải một đám đông. Do dương khí của đám đông mạnh mẽ va chạm với âm khí của âm hồn sẽ khiến một số âm binh phải lộ diện để ngăn chặn đám đông. Thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu di chuyển lung tung sẽ dễ bị ác quỷ thân, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì có thể gặp tử thần ngay lập tức. Đám người lương tĩnh yên, tống dài, đại tráng nghe lời tôi nói, chỉ khẽ gật đầu, họ không nhìn thấy âm binh nhưng có thể cảm nhận được gió lạnh dít lên phía trước. Cảm giác lạnh buốt xâm nhập từ lòng bàn chân lên đến cơ thể, run dày và không thể cử động. Tôi có chút nhíu mày, sau đó bước lên một bước, tay vẽ một phù chú nhẹ nhàng trước mặt, không khí chấn động, lương tĩnh yên và những người khác cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu cảnh tượng vừa rồi kéo dài thêm 10 phút Âm khí đậm đặc có thể làm tinh thần họ không ổn định Chúng tôi cứ đứng yên nhìn dòng âm binh đi qua Như một dòng chảy vô tận Biến mất vào phía bên kia của ngọn núi Sau đó Một âm binh cưới ngựa đèn xuất hiện Mặc áo giáp thép Không thấy rõ khuôn mặt Thân hình to lớn Tỏa ra khí thế áp người Đó hẳn là một tướng quân Vì tướng âm binh lạnh lùng liếc qua chúng tôi Sau đó tiếp tục đi về phía trước biển mất và ngọn núi đối diện. Khi đám âm binh biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đã chảy ra chán. Những âm binh này dù yếu, nhưng số lượng đông đảo, nếu chúng tràn vào một lúc, dù có cao tay đến đâu cũng phải chạy. Có câu nói, cao thủ không sợ võ công mà sợ số đông. Tôi còn căng thẳng như vậy, đai tráng và lương tĩnh yên càng không khá hơn. Đai tráng vì không muốn mất mặt trước Dương Tử Nhi nên cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng hai chân run dày đã bán đứng hắn ta lương tinh yên và tống dài còn tệ hơn Mặt mày tái nhợt Toàn thân lạnh ngắt Nhìn cảnh tượng đó tôi không khỏi lo lắng Với thể trạng yếu đuối như thế Dù không gặp ma quỷ Cũng dễ bị cảm Tôi đành phải sử dụng biện pháp cũ Đốt lên ba ngọn dương hòa trên cơ thể họ Không chỉ để tăng cường sự can đảm Và yên tâm Mà còn giúp xua đuổi ma quỷ Không phải tôi cẩn thận quá mức Nhưng trong ngọn núi này cái gì cũng có, ác quỷ và tạo linh thì nhiều vô số, gặp phải một thứ cũng đủ khiến người ta phải khổ sở. Lương Tĩnh Yên và Tống Giai đều đang run dậy, nắm chặt cánh tay tôi, mắt thì đảo quanh, lo sợ rằng con quỷ nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện. Cảm giác mềm mại từ hai cánh tay của họ làm tôi vô cùng thích thú. Một người như những con sóng lớn trào dâng còn người kia thì như chiếc bánh bao nhỏ, mềm mại và ngon lành. Mỗi người có một nét hấp dẫn riêng Đại tráng phía sau Cũng không bỏ lỡ cơ hội Ôm chặt dương tử nhi Và cố gắng tận hưởng Chúng tôi cứ đi như thế Khoảng một tiếng sau mới thấy lờ mờ ngôi làng Phía trước ngôi làng là một cánh đồng ngô Khi chúng tôi đi ngang qua Từ trong cánh đồng phát ra những tiếng rên rỉ Đầy kích động Những tiếng ô ô a a cứ liên tục vang lên Tôi và đại tráng liếc nhìn nhau Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên Tôi không khỏi thốt lên Trời ơi người thuốc này từ khi nào mà trở nên phóng khoáng như thế Đã bắt đầu thích quan hệ ngoài trời rồi Nhìn cành cây ngô lay động Không khó để thấy tình hình đang rất căng thẳng Lương tính yên và tống dai đỏ mặt Khẽ thốt lên một tiếng Tôi và đại tráng cười khúc khích Cố gắng bước nhẹ hơn Để không làm phiền họ Sau đó chúng tôi tiếp tục đi về phía ngôi làng Mất khoảng thêm 10 phút thì cuối cùng cũng tới Lúc này đã là 9 giờ tối Ngôi làng trên núi không có nhiều niềm vui Tất cả mọi người đều đã đi ngủ Nên rất ít thấy người đi ngoài đường Chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa Nhìn những ngôi nhà quen thuộc Và cây cối xung quanh Tôi cảm thấy rất thoải mái Lương tính yên và tống dài thì căng thẳng hơn Họ nhìn nhau với khuôn mặt đỏ bừng Tôi cười nhẹ nói Đi thôi Có gì mà ngại Nói xong tôi bước nhanh vào nhà Khi bước vào sân nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ tôi cảm thấy ấm áp trong lòng con chó đen lớn bị xích trong sân khi thấy tôi đền vẫy đuôi và lao về phía trước Lúc này hai con chó địa ngục ẩn náu trong viên âm hồn thạch của tôi đột ngột xuất hiện Hai con vừa ra ngoài đã dùng rinh bộ lông bóng loáng rồi vây quanh con chó đen của nhà tôi giống như vua đang chọn phi tần thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng như đang nói gì đó Tôi nhìn cảnh này không khỏi bật cười Hai con chó địa ngục này chắc chắn là những con chó háu sắc, đi đâu cũng gầy răng rối. Chó nhà tôi đã đẻ ban nữa rồi, nếu tính theo tuổi người thì phải gọi là quý bà rồi. Con chó đen của nhà tôi thì nằm im trên mặt đất, không dám động đậy. Hai con chó địa ngục dường như có sự bất đồng, đối diện với ánh mắt đầy thù địch, giống như chuẩn bị quyết đấu. Tôi không khỏi rặn dữ nói: Muốn cắn nhau thì chạy ra chỗ không người mà cắn. Nghe vậy, hai con chó địa ngục liền chạy về phía xa. Không lâu sau, tiếng chó rùa dữ dội vang lên. Lương Tĩnh Yên dường như bớt căng thẳng trước tình huống bất ngờ này, khém miệng cười nói. Quả nhiên là chó của ai thì giống người đó, cùng một bản chất. Tôi không chịu thua nói. Không giống đâu, chúng nó là hai con cướp một, còn tôi là một người bị bao nhiêu mỹ nữ vây quanh. Người quá đẹp trai, sướng hút quá lớn, không có cách nào khác. Ha <cười> Lương Tĩnh Yên và Tống Giai cùng liếc tôi một cái Tôi cười hì hì Tiến lên gõ nhẹ vào cửa Ngay lập tức tiếng mẹ tôi vàng lên từ trong nhà Ai đấy đang ngủ rồi Mẹ là con Hiểu Phi đây Tôi khẽ trả lời Một phút sau cửa mở ra Mẹ tôi mặc áo khoác bước ra ngoài Khi nhìn thấy tôi Bắt bà hơi đỏ lên Có chút tránh móc Ấy con đấy à Sao về mà không báo trước một tiếng? Tôi thầm nghĩ, làm sao mà báo trước được, ở làng chẳng có sóng điện thoại, cũng gọi không được. Ngay sau đó, mẹ tôi nhìn thấy Lương Tĩnh và Tống Gia đứng sau lưng tôi, mẫn bá sáng lên, cẩn thận quan sát một lượt rồi cười nhẹ bên cạnh tôi. Tiểu tử này vừa mới đi học nửa năm đã mang vẻ trong mẹ hai cô con dầu xinh đẹp như thế, thật là có phong độ. Giọng mẹ tôi có phần cao hơn bình thường. Lương Tĩnh Yên và Tống Giai nghe vậy, mặt đỏ bừng, đều bước tới chào mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đám lại từng người một, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, có vẻ rất vui mừng. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.